Thank uh you. -huh. Gió đồi mơn mang trên mặt quỳnh hoa. Nàng vuốt những sợi tóc mây lòa xòa trên trán rồi nhìn lên bầu trời xanh lĩnh lờ mây trắng. Cơn giận vì sự cãi với Hồ Hán đã tiêu tan. Bây giờ thì niềm vui tuổi trẻ đang tràn ngập trong lòng nàng. Hai người đã về đến trước sân. Vài người trong biệt thự chạy ra. Lộc nhìn thấy Hồ Hán, bà Nường và A Kỷ. Hậu Hán nhìn có vẻ cao ráo đẹp trai, trẻ tuổi, nhưng gương mặt của anh ta khi lãnh lùng như pho tượng. Hậu Hán đưa tay đỉnh đỡ Quỳnh Hoa xuống ngựa. Anh thấy có người dắt ngựa giúp em vào sân, mọi người đều nói là em bị ngã ngựa. Có cần phải vào bệnh viện không? Hỏi gì mà vô duyên vậy? Bộ anh muốn tôi vào nhà thương lắm à? Anh không có cần phải đỡ tôi đâu. Vừa nói, nàng vừa gạt tay Hồ Hán ra, khiến cho gã thẹn thùng với mọi người. Riêng Lộc, khi cũng đang lúng túng, chưa biết phải làm thế nào. Bà nương và A Kỷ đã tiến đến đỡ nàng xuống. Quỳnh Hoa nói, Con ngựa vắt phải cái mô đất làm cho tôi ngã, nhưng cũng nhẹ thôi. Hồ Hán quay sang Lộc, gã cao mày gắt. Nhạc ra tôi mượn anh bơi sóc sơn ngựa. Sao anh không chung toàn, để cho vị hôn thê của tôi phải bị tai nạn? Tôi sẽ đuổi anh ngay lập tức. Quỳnh Hoa vịnh vai bà nường định bước đi, nhưng nàng nghe hộ hãng thị hoài, ham đuổi lọc như vậy, nàng dừng lại lên tiếng. Anh ta không có lỗi gì cả, là tự tôi ngã đấy thôi. Đuổi anh ta hay không là do cha tôi. Anh chỉ là khách, chứ không phải là chủ nhân của nơi này. Mong anh đừng ra quay với những người làm việc của cha tôi. Những lời của Quỳnh Hoa khiến cho hồ hán vừa bắt mặt, vừa vô cùng ngạc nhiên. Tuy là hai người vẫn thường cãi vã, nhưng chưa bao giờ Quỳnh Hoa mắng gã trước mặt những người làm như lần này. Cương mặt của hắn đỏ bừng lên, nhưng cố dặn giọng xuống. Tại sao em la lối anh trước mặt mọi người vậy chứ? Anh sẽ tìm cha cho biết là em đã hỗn với anh. Mặc kệ lời gã nói, Quỳnh Hoa không thèm đếm sữa gì đến. Nàng bán phai bà nương sáng đi cài nhắc vào nhà Lộc trao chiếc giày của nàng cho A Kỷ Rồi dắt cửa đi ngay Hồ Hán ném ánh mắt hàng học nhìn chàng hắn bước nhìn ra chiếc xe đậu trước sân Rồi mở mái phong đi Lúc Lộc về đến nhà buổi chiều Thì Nguyên vẫn còn ở lại giúp bà nương Lộc nấu cơm Và hâm lại nồi thịt kho Rồi chàng bước ra mảnh vườn nhỏ cưới rau Và lùa đàn gà vào chùa. Cho đến khi trời sẫm tối, Quyên mới về đến nhà. Nàng đến bên cạnh vỗ nhẹ vai Lộc. Cháu xin lỗi để chú chờ cơm. Hôm nay ông chủ chưa có đến, Chỉ có cô Quỳnh Hoa đến trước thôi, Nên cháu phải ở lại giúp cô ấy vài việc, Không có thể về sớm để nấu cơm được. Lộc cười. Chú nấu cơm và chờ Quyên một chút cũng đâu có sao vả lại, chú đã ăn mấy cái bánh bao mà nguyên đã mang ra lúc sớm, nên hãy còn no. Nàng ngồi vào bàn và xúc cơm cho Lộc. Không biết là chú và cô Hình Hoa đã nói chuyện gì với nhau, mà chiều nay cô ấy hỏi cháu mãi về chú đó. Cô ấy hỏi gì về chú vậy? Cô ấy hỏi là chú bao nhiêu tuổi, có gia đình chưa? Cô ấy cứ tưởng cháu là cháu ruột của chú đó. Lộc cầm đũa lên. Rồi cháu nói thế nào? Cháu thì nào có biết nhiều về chú đâu mà nói. Cháu chỉ nói đùa là chú 35 tuổi, còn độc thân. Cô ấy đang để ý đánh chú đó. Cháu xin chúc mừng cho chú. Lộc lắc đầu. Quyền chọc chú làm cái gì chứ? Cô Quỳnh Hoa đã có vị hôn phu rồi. Nói lạng quạng là cô ấy mang tiếng thì mình chết đó. Cháu biết rồi, cô ấy tuy giàu nhưng thật là tốt bụng, nói năng nhỏ nhẹ chứ không có phách lối như ông Hồ Hán, cùng là con gái với nhau, cho nên chỉ nghe vài câu nói là cháu biết ngay cô ấy đã có cảm tình với chú. Chú thì không bao giờ nghĩ như vậy đâu. Tình cảm đâu có phải vài ba câu nói là có thể trách đùa ngại được. vả lại, thân phận mình so với cô Quỳnh Hoa thì cách xa một trời một vực. Cô ấy nếu mà có hỏi thăm về chú thì chỉ là phép xả giao thôi. Quyên điểm cười liếc chàng. Cô ấy đã nhắn lời xin lỗi là lúc nãy đã quên, không có cảm ơn chú đã dắt ngựa giúp cô. Đó là bổn phận của chú mà lệnh lương của chủ thì phải dắt ngựa cho chủ thế thôi. Quyên quýt chàng. Thế thì còn cái vụ bất chân cũng là bổn phận của chú nữa sao? Miễn cơn về nốt bị ngạn lại vì câu hỏi của Quyên. Lộc nhìn nàng và bắt gặp nàng cũng nhìn lại mình với ánh mắt như soi bói. chọc bối rối. Vì cô ấy bị trật chân... Chú biết chữa sau nở làm ngơ chứ. Chứ không phải là chú khoái nắm chân cô ấy sao? Lộc nhạc nhiên vì thái độ tấn công của Quyên. Nàng cố tình hỏi vì tò mò, hay còn vì lý do nào khác? Phải chăng, Quyên cũng biết là chàng yêu Quyên. Nhưng vì nàng đã có mặt, nên cố tình buộc chàng với người khác. Lộc cười đau khổ. Có thích hay không thì chỉ có mình chú biết thôi. Chú có yêu ai cũng chỉ có trời biết. Dù cho chú có nói thế nào đi nữa chắc Nguyên cũng không tin đâu. Quyên chợt buông đũa và phá lên cười lẫn. <cười> Nhìn mặt chú, giống y như cái bánh bao chiều kìa. Cháu chỉ hỏi để đùa với chú thôi mà. Nếu không có đúng thì thôi, việc gì chú phải đau khổ vậy chứ. Nhận ra, mình đã bị Quyên lừa, Lộc cũng bật cười theo. Đêm hôm đó, Lộc cứ cằn trọc mãi không ngủ được. Cử chỉ và lời nói của Quyên lúc chiều khiến cho chàng suy nghĩ mãi. Trước đây, tuy chưa dám thô lộ tình cảm của mình, nhưng Lộc cũng tin rằng Quyên cũng thầm hiểu, và nàng cũng dành cho chàng một tình cảm khác hơn với tình chủ cháu. Nhưng rồi, từ khi nàng nhận được thư của mạc, Lộc biết... Mình đã lặm đẩn. Quyên chỉ dành sự quý trọng cho chàng chứ không phải là tình yêu. Sự khám phá này đã làm cho lộc xót xa cay đắng. rồi thì chàng tự hỏi, phải chăng vì tuổi đời trên lệch khiến cho nàng nghĩ rằng chàng không còn nhựa sống và không thể yêu nàng bằng mối tình đam mê nóng bỏng? Vậy thì phải làm thế nào để cho nàng hiểu rằng, lứa tuổi 40 của đàn ông là thời điểm sung mãn và lý tưởng nhất? Thánh tịnh thì đã chứng chạc với đầy đủ kinh nghiệm yêu đương. Chàng yêu Nguyên, nhưng không có tham vọng chiếm hữu nàng đến mạng đời. Lộc chỉ cần, ở bên nàng mười năm thì quá đủ. Sau đó, nếu nàng muốn, chàng sẽ để nàng tự do tìm chân trời hạnh phúc mới. Những câu nói lúc chiều của Nguyên phản phất sự dỗi thần Phải chăng lòng Nguyên đã hướng về chàng? Tâm sự ưu quốc của Lộc mỗi lúc một thêm dồn nén. Thank uh -huh. mà không có lối thoát, chàng sẽ biến thành kẻ si tình điên dị. Lộc trở mình, quyên thì đang kề cạnh bên chàng hàng ngày. Thế nhưng không thấy mặt nàng một buổi, chàng cảm thấy giới nàng không chịu được. Hình ảnh của quyên với khuôn mặt cây thơ hiền diệu không lúc nào phai trong tâm trí của lộc. tim lặng lẽ trôi. Bên phòng phía trong kia có tiếng thở đều đặn của quyên, chứng tỏ là nàng đang ngủ say. Lộc ngồi dậy, chàng rót rén đánh vén nhẹ chiếc màn gió sang một bên. dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, gương mặt quyên đẹp tựa như thiên thần. Lộc ngồi nhẹ bên cạnh giường của nàng, im lặng nhìn nàng ngủ say. đã hơn một tuần nay, Lộc lại sinh tật. đêm nào chàng cũng vào đây chiêm ngưỡng quyên ngủ một lúc. nếu không thì chàng chẳng ngủ yên được. nhìn vào vùng ngực căng tròn của nàng. Nhấp nhô đều đặn trong lúc thở, làm cho Lộc rào rực. Ý tưởng thiện và ác, đang tranh nhau dữ dội trong lòng chàng. Tiếm độc đập mạnh. Tuy là chàng chỉ muốn nhìn nàng ngủ. Ngoài ra, không có ý độ đen tối chi hết. Nhưng Lộc vẫn sợ Quyên thức chết, rồi thấy chàng nhìn trộm nàng. Quyên sẽ nghĩ gì trước sự việc này? Nhưng nếu mà không làm như thế này... Thì chàng có cách nào để nhìn nàng như chim ngưỡng một quốc chân dung nghệ thuật? Cho đến lúc lộc nghĩ rằng mình không thể cầm lòng để đừng xúc phạm quyền. lộc quyết định ra khỏi phòng nàng. Chàng đứng bật dậy, cúi xuống hôn nhẹ lên má quyền, làm nàng giật mình ngồi bật dậy. lộc hốt quảng đùi ra xa. Quyên ngơ ngát hỏi. Chú, chú có, có chuyện gì vậy chú? mặt lộc nóng lên vì ngượng, chàng lũng túng, chú chú nghèo quyền mở lớn quá nên vào đây xem thử. Quyên cúi mặt tránh ánh mắt hối hận của lộc. Đúng rồi, các chú cháu mơ thấy hình mạc và cháu đi dạo trên tháp ghép bỗng có một người đàn ông lạ xô cháu té xuống dưới chân tháp á. Lộc cười gượng. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Quyên em lặng dây lát rồi nói, Thôi, chú ngủ lại đi, cháu không có sao đâu. Lộc quay ra khỏi phòng, Tai chàng còn lạnh toát ngồ hôi. Quyên đã nằm mơ thật, Hay nàng vì lịch sử trả lời để chàng không bắt cỡ? Lộc tự trách mình, Đã không ngăn được sự bồng bột, Làm cho Quyên hiểu lầm tiêu trách của chàng. Vợ... Cũng đã lỡ xảy ra rồi, nếu mà nàng có trách, thì Lộc cũng đành nhận lỗi và xin lỗi nàng thôi. Chàng trở về giường với lương tâm cánh sức. Quyền đã có người yêu, chàng làm như thế thật không phải chút nào hết. Thật ra, giữa đại trưởng Phu và bọn hải tặc thì chỉ khác nhau là sự kiềm chế những ham muốn bất chánh của mình. Cũng may là chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đêm dài đặng lẽ trôi, Lộc vẫn không tài nào ngủ được. Chàng thấy mình yếu hèn quá đi. Tại sao, chàng không thể yêu quyên với một tình yêu thánh thiện cao đẹp, như một nghệ sĩ yêu tác phẩm nghệ thuật? Lộc kịp bao thuốc lá, rồi ra ngoài, ngồi nhìn những ánh sao đêm lấp đánh trên nền trời đen thẳm. Chàng lửng thững đi về phía vườn hoa. Bỗng có tiếng dương cằm thảnh thoát ngân vang. Một bản nhạc Việt quen thuộc, từ nơi biệt thử. Bản nhạc lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân đây mà Ai đánh đàn bản nhạc Việt Nơi đất Hồng Kông thế này Đó có phải là Quỳnh Hóa Nhưng nàng là người Hồng Kông Tại sao biết được nhạc Việt Tiếng đàn trong như suối Phản phất tối lòng thường nhớ Lộc nghe âm điệu trầm buồn Như tiếng nấc nở Chàng nhìn về hướng ngôi biệt thự Thì thấy nơi cửa sổ tầng dưới Hãy còn ánh đèn sáng Tiếng nhạc nhỏ dần rồi chấm dứt bằng một nốt đàn cao phút, tựa như âm thanh của giọt nước rơi xuống trái giếng trồng vèo. Sau đó, thì ánh đẹp tác phục, trả lại không gian cô tịch với tiếng công trùng nỉ non rã rích. Lộc nghe tâm hồn mình quá cô đơn. Lời nhạc tha thiết, chứa chan tình mẫu tử vẫn còn lắng động trong lòng chàng. Lộc bỗng nhớ đến khuôn mặt hiền diệu của mẹ mình. Người quá phụ đã hy sinh cả đời, tạo tầng nuôi con khôn lớn. Đến lúc có trí khôn, chàng vẫn không biết mặt cha của mình như thế nào. Đôi đốt! Chàng đã hỏi mẹ về cha, nhưng bà chỉ lắc đầu và nhìn chàng với ánh mắt buồn u quẩn. Rồi thì những ưu quốc ấy bà đã mang vào lòng đất khi nhắm mắt lìa đời. Cổ hổng chàng như ngàn lại. Nhớ ngày xưa, khi còn nhỏ bên cạnh mẹ, chàng có những tâm sự buồn vui được mẹ chia sớt an ủi. Bây giờ, với những thường yêu đang dày xéo tâm hồn, Chàng biết nói với ai để vơi niềm đau khổ đây? Lộc lửng thửng quay về nhà. Nhìn vào thấy phòng quy tối on, Ngay cả ngọn đèn ngủ mờ nhạc cũng tắt nhắm. Lộc lấy quyển tập nhật ký ra, Biết tiếp một bức thư thật dài.